Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến chỗ mình nên tao nghĩ đó là ma Nên tao sợ quá tao la lên Phải nói thật khư không biết Chỉ biết bây giờ mình phải tìm xe để đi về Trước mặt chúng tôi là một khu rừng tối đen Nên cả đám chỉ còn biết đi xung quanh Nghĩa Trang Để đến nơi đậu xe Thằng Dũng vừa đi vừa đọc Kinh Thánh Nên mọi người cũng bớt sợ đi một hồi lâu lắm mới tới nơi đậu xe thế là cả bọn lên xe và rời nghĩa trang có lẽ vì sợ cho nên vừa lên xe là thằng dũng giọt nhanh liền cái đoạn đường này chỉ cho xe lớn chạy năm chục cây số một giờ vậy đó mà nó chạy tới tám chục cây số một giờ luôn trên xe mọi người đều căng thẳng một phần là do sợ ma một phần Là do thằng Dũng nó chạy quá nhanh. Đang chạy ngon lạnh, bỗng nhiên mọi người trong xe nghe có tiếng thét chàng lần. Cái tiếng thét này bên ngoài xe, mà lúc đó bên ngoài hai bên đường chỉ là bề rừng thôi. Tôi mới hỏi thằng Dũng, Ê Dũng, có phải là tiếng mái xe của mày không vậy? Sao nghe giống như tiếng mái xe mà cũng giống tiếng thét? Thằng Dũng trả lời, đâu có phải tiếng xe Tao nghe hình như cái tiếng thét đó phía sau lưng. Thì phải, chứ không phải mái xe của tao đâu. Thế là ba đứa tôi còn lại, ngoại trừ thằng Dũng đang lái xe, ngoái mặt ra sau, nhìn, nhưng không thấy gì hết. Bỗng nhiên, cái thằng bạn lúc nãy mà nó thấy bóng trắng trong nghĩa trang đó, nó lại hét lên nữa. Ê, có bóng trắng, nó đang chạy theo mình kìa. Nghe là như vậy, thằng dũng nhấn thêm ga để cho xe chạy nhanh hơn lúc đó thì cả bốn đứa trong xe đều nghe rõ hòa lẫn trong tiếng xe rõ ràng có tiếng thép vang lên lần nữa từ phía sau xe rồi im bặt cho tới khi ra tới đường lớn phía ngoài nghĩa trang rồi vậy mà lúc đó bốn đứa còn chưa hết sợ sáng hôm sau khi xem tin tức trên tivi Cả bọn mới biết là hồi trưa hôm qua, có một cô gái đi thăm mộ cũng ở trong nghĩa trang này. Sau khi ra về, chạy với tốc độ quá cao nên đã đâm vào hàng cây bên bề rừng và bị chết. Nghe tin tức mà nổi hết cả da gà. Tại sao một trùng hợp quá vậy? Tôi nghĩ có thể nào là do mình chạy nhanh nên có người muốn kêu mình chạy chậm lại hay không? Tôi mới đề nghị với mấy đứa bạn tôi là, thôi mình đi tới Nghĩa Trang một lần nữa. Bây giờ mình không đi ban đêm, mình đi vào ban ngày trời nắng, chắc không có gì phải đáng sợ. Thế là cả đám đồng ý lên xe chạy tới Nghĩa Trang. Thời gian đi mất cũng chừng 40 phút. Rồi chúng tôi cũng đến Nghĩa Trang, và chúng tôi đã cho xe chạy đúng với con đường đêm qua với tốc độ chậm chậm chạy suốt đoạn đường không không có nghe cái gì hết rồi chạy ra tới ngoài đường lớn sau đó thì cả đám quay đầu xe chạy ngược về nghĩa trang nhưng lần này chạy với tốc độ cao thì khi tăng tốc độ chạy cao lập tức có tiếng thét vang lên giống như đêm hôm qua thét lên vài giây rồi im bặt tôi suy nghĩ hoài không biết có phải vì mình chạy nhanh quá nên gió nó lụa vào các khe hở tạo nên Cái tiếng động nghe giống như tiếng thét Nhưng nếu là gió Thì tại sao chỉ thét lên vài giây rồi lại im Mặc dù tốc độ xe vẫn còn chạy rất nhanh không thay đổi Khi ra về Chúng tôi cho xe chạy chậm chậm Rồi tất cả đều có suy nghĩ giống nhau Khi nhìn vào bề rừng Có lẽ tiếng thét chỉ xuất hiện tại bề rừng Nơi có cái cây ngã Là nơi cô gái bị tai nạn chết mà thôi Còn nguyên đoạn đường khác chạy nhanh như thế nào cũng không nghe được tiếng thét. Con đã thử hai lần với tốc độ cao. Chỉ tại nơi điểm cô gái chết mới nghe tiếng thét, ngoài ra chạy chậm không bao giờ nghe tiếng thét đó, mặc dù xe chạy ngang chỗ cô gái chết. Xin cảm ơn chú đã đọc câu chuyện này cho mọi người nghe, ký tên Trung Trạch. Còn đây là những câu chuyện của The Moon, The Moon, La mặt trăng đó. Inta, Tjayka, Thayka, Thayka,